Bạn nghe đ ọ chương tiếp c u ba người b ạ n chát giấu mặt cái chết của vương thổ ám ảnh bầu không khí của hội kể chuyện ma cái chết t ụ c nào cũng như treo lơ lửng trên đầu chúng tôi chẳng ai biết anh ta vì sao mà chết mà làm sao lại nhất nhất là trong cái tủ đó h ẩ m thiên vô cùng sợ h i lo lắng rằng kể xong chuyện ma anh ta sẽ là người bị giết mà không biết được sẽ chết theo kiểu như thế nào trong thâm tâm mọi người đều đặt dấu chấm hỏi hội kể chuyện ma có nên tiếp tục hoạt động nữa hay không yên lặng một lúc có người nói đấy chỉ là một trò chơi sao có thể mất mạng được nhất là mọi người cũng chưa từng nhìn thấy ma những câu chuyện ma bịa ra chỉ để dọa mọi người mà thôi nghe chuyện ma dẫu sao cũng phải cảm nhận được chất ma còn trên thực tế có mai không chúng ta đều không biết có thể thanh niên thích khám phá tâm lý có thể cảnh sát t ỉ n h cờ đến điều tra cũng có người muốn thể hiện phong cách riêng giữa đám đông nhưng vào cuối tuần sau mọi người vẫn tập trung đến đây thẩm thiền sao không đến m à y hôm nay không thấy anh ta có lẽ bị dọa sợ hết hồn hết vía rồi chúng ta đi xem sao khi mọi người đến phòng của thẩm thiên lúc đó anh ta còn nằm trên giường chẳng nói câu nào cả chúng tôi mỗi người mà câu chuyện khuyên anh ta sự việc chẳng có gì cả mà cảnh sát đang điều tra rồi cũng có nhanh kết quả thôi kể vài câu chuyện là để tập luyện bản lĩnh để tránh những nỗi sợ hãi y mạc nhưng mọi người nói thế nào anh ta cũng không dậy có đánh chết anh ta cũng không đi nữa không thay đổi được suy nghĩ của anh ta mọi người đành đi đến phòng khác lại bắt đầu kể chuyện tuần này thượng r a bằng kể về một cô gái quen trên mạng lúc đó là lúc tôi đang đi làm năm nào cũng có hàng nghìn sinh viên mới ra trường nên tìm việc rất khó đã tốt nghiệp cả mấy tháng rồi mà vẫn chưa tìm được việc phù hợp vừa mới tốt nghiệp đã thất nghiệp bạn gái cũng vì sự thật tàn khốc ấy mà chia tay với tôi đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi không có hứng thú sống trong lòng rất buồn chán cũng may có lời khuyên của gia đình kết hợp với tính tiết kiệm chi tiêu của tôi tôi vẫn kiên trì được căn phòng này ở trên cổng của tòa nhà cả tòa nhà có chín tầng cũng may là có cầu thang máy chứ nếu không dọn nhà đến đây thì chắc chết vì mệt mất bận bịu cả một buổi chiều công việc cũng hòm hòm chúng tôi tranh thủ ra ngoài ăn cơm và thăm thú tình hình xung quanh một chút dạo quanh t ò a nhà một vòng tôi thấy ở đây rất nhiều căn hộ nhìn về ngoài như để trống vì ngoài cửa rất bụi rất nhiều bãi n h ệ n ấy thế mà bên trong vẫn có người ở tôi nghi ngờ vừa đi vừa xem xét bỗng một tiếng mèo thoáng qua tôi đứng sững lại bên cạnh có một căn phòng cửa mở hở tôi lấy làm tò mò hé nhìn vào trong thấy tối thôi chẳng còn nhìn rõ được gì cả trên cả dãy hành lang tôi còn nhìn lén một vài căn phòng khác đều thấy giống nhau đều tối om rất kỳ lạ dù đã biết trước đây là t ò a nhà cũ nhưng không đến nỗi một ngọn đèn cũng không có chứ tôi quay đầu nhìn lại lần cuối thấy mấy người trong đêm tối nhìn ra với ý thăm dò tôi vứt đầu thuốc trong tay ấn thang máy đi xuống tầng dưới vào trong phòng ngồi nghỉ một lúc tôi mở máy tính kiểm tra tốc độ đường chuyền ngay từ đầu tôi nhìn vào chỗ này cũng vì ở đây bố trí mạng rất tốt công với tiền thuê phòng cũng rẻ ổn định cuộc sống thực tế xong tôi quay ra tập trung vào đời sống trên mạng đời sống tưởng tượng tôi có thể dùng hết sức mạnh của con chữ làm các trò ảo thuật chỉ vài giây sau là có thể làm nóng bầu không khí trong thế giới đó tôi thích là một kẻ say có thể mắng người này chứ người khác x o n g mà vẫn có kẻ chạy theo tán dương nhưng ngoài thực tế cửa bỗng nhiên mở bà chủ nhà không biết từ đâu xông vào tôi đang chơi rất hưng phấn bị bà ta làm c h o giật mình t ô i đã k i ề m chế cơn tức giận nhưng tôi cũng tỏ thái độ cho bà chủ nhà thấy sắp thể tùy ý vào phòng người khác như thế chứ đến cửa cũng không thèm g õ cho dù là chủ nhà cũng không thể ý thế mà bắt n ạ n người khác được tôi nhìn bà ta một cái không phải là đáp lễ mà coi như là kháng cự cũng được bà ta đi vào không cần quan tâm đến những điều ấy nhìn trái nhìn phải tiểu thượng trời trỏ trời à tôi không chút thiện chí vâng cái thằng này mày không chịu ra đường chẳng chịu nói chuyện gì cả trông mày yếu ớt quá sau này phải thường xuyên tìm bà nói chuyện cháu biết rồi bà ta đứng cạnh tôi xem một lúc tiểu thượng à có việc này cháu cần phải nhớ tốt nhất là không nên đi cầu thang máy gương mặt bà lúc này đầy hận thù vì sao chắc cũng vì bà ta lo cho tôi tôi thật là vừa rồi vẫn còn căm ghét bà ta nữa chứ coi bà ta có vẻ như muốn văng ra vài câu chửi thề nhưng rồi lại im bặt thay vào đó là vài câu đại loại kiểu cầu khẩn tôi nhìn theo cái bóng đi xuống cầu thang của bà có lẽ tại bà ấy đã có tuổi rồi nên không quen cảm giác đi cầu thang máy chăng tít tít tiếng báo quy quy tôi chẳng hơi đâu đi nghĩ thêm về chuyện của bà lão ấy nữa toàn thân tôi lại tập trung vào sự nghiệp c h á t một cô nàng cậu truyền nhà mà không nói cho tôi biết ồ sao bạn biết tôi truyền nhà tôi nhiều khi nghi ngờ rằng cái ních lạ này á t hẳn phải của một người quen nào đó bên cạnh tôi nhưng quả thật lần này tôi dọn nhà đến đây tôi chưa hề nói cho ai biết cả vậy là ai mà biết được chuyện này cô nàng này quen tôi qua mạng từ hồi tôi sắp tốt nghiệp đại học cô ta tự giới thiệu là nhìn thấy n i c k của tôi trên mạng rồi át n i c k của tôi vào thế thôi nhưng cũng không quan trọng nữa vì hai chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ thế là được rồi nhưng điều đặc biệt ở đây là cô nàng nắm rất rõ tình hình của tôi nói là rõ như lòng bàn tay cũng không có gì là quá đáng lắm vì tôi chưa giấu được cô ta chuyện gì cả tuy không phải tôi chưa kiểm tra ip của cô ta mà tôi đã từng kiểm tra nhưng không có gì cả chỉ có hai khả năng xảy ra khả năng đầu tiên có thể cô ta là một tay cao thủ thực sự bằng cách nào đó đã giấu đi các thông tin cá nhân khả năng còn lại đối tượng thực sự không tồn tại theo tôi cha cô ta thuộc loại thứ nhất hừ có cái gì qua mắt được đại tiểu thư ta đâu bái phục tiểu nhân vô cùng bái phục coi lại nhà ngươi đồ nịnh bợ nói nghe xem sao để chuyện nhà không phải cái gì cô cũng biết sao cuối cùng cũng có điều không biết à tôi thêm vào cuối cùng một cái mặt cười đ ặ c ý thôi đi không đùa nữa nói chuyện nghiêm túc nào vì bạn gái sao có lẽ tôi không biết vốn dĩ tôi định nói ừ đúng vậy nhưng vô thức thế nào chính tôi cũng không hiểu có phải vì chuyện với bạn gái mà tôi chuyển nhà hay không nữa cũng có lẽ là một nửa của lý do à mà sao bạn biết tôi dọn nhà nói nghe coi không phải lại là khả năng đặc biệt nào đó chứ một lúc lâu cô ta chẳng trả lời gì cả rồi cô ta nói cậu cứ coi l à như thế đi bạn sao vậy không vui à cũng đã vài lần nói đến chuyện này rồi và lần nào cô ta cũng vậy rất nhạt n h ẽ và chậm chạp tôi cố thay đổi không khí nói cho bạn nghe vừa rồi bà chủ nhà có nhắc mình không đi lên cầu thang máy đấy làm lúc lâu không thấy động tĩnh gì cả quy quy không còn sáng nữa tôi nghĩ cô bé này chắc là lên mang lén bị bố mẹ bắt quả tang rồi quen cô ta cũng sắp nửa năm rồi còn gì chính sự thoát h ẩn thoát hiện của cô ta làm tôi ấn tượng cũng đã có lúc tôi tưởng tượng cô ta không biết là một học sinh hoạt bát hay là một cô gái đoan trang hiền thục mọi tưởng tượng rồi sẽ có ngày có câu trả lời thời gian ngày ngày qua đi mỗi ngày ngoài đi tìm công việc thì tôi rất ít ra ngoài đều ở nhà lên mạng cô gái đó sau hôm xuất hiện vẫn chưa thấy lên mạng lại cuộc sống bình thường tẻ nhạt mà t h ế g i ớ i mạng thì muôn màu muôn s ắ c thế nên cứ ba đến năm ngày tôi lại thức thông đêm một lần sáng ra tôi ăn sáng xong là leo lên giường ngủ một mạch nhưng cũng vài lần gần đây cảm thấy người yếu đi nhiều đêm hôm đó lại thức thông đêm sáng ra đi ra ngoài trên đường c h ẳ n g có ai cả cũng không bắt gặp hai chị em hay đi qua đây như mọi khi hơi thất vọng một chút đến mua xong đồ ăn sáng tôi đi về nhà gặp hai ba người đ i n g ư ợ c chiều lại họ đi rất nhanh gần đến tôi họ đều lượm tôi một cái rồi tránh xa thật làm tôi tức chết đi lại nói đến lần đầu tiên tôi gặp hai chị em đi bố hôm đó tôi thức cả đêm tôi rất vội vàng vì thức cả đêm rồi bụng đói vô cùng tôi xông thẳng đến chỗ bán đồ ăn sáng nhưng chưa có hàng nào cả cổng lớn khu nhà này cũng chưa mở xem ra còn sớm quá tôi quay đầu về nhà đèn đường vẫn sáng quang cảnh quanh đây vẫn ảm đạm một cô gái từ trên cầu thang đi xuống cô ta cúi đầu nên không nhìn rõ mặt chỉ nghe thấy cô ta nói vọng trên cầu thang lương lương nhanh lên cô ta mặc một chiếc váy trắng tóc dài sắc mặt u sầu đi hết cầu thang mà không phát ra tí tiếng động nào cả cô ta đứng đấy không động đậy đợi cậu em xuống giờ này cửa lớn vẫn đóng chị em cô ta chuẩn bị đi đấu sau một lúc một cô bé chạy từ cầu thang xuống vẻ bên ngoài rất dễ thương chỉ mỗi tội mặt mày nhăn nhó ra vẻ không vui cô chị kéo tay cậu bé kéo lại quần áo chỉnh tề vỗ vỗ vai cậu bé rồi hai chị em dắt nhau đi thấy vậy tôi nhắc hai chị em họ bây giờ không ra được đâu cổng vẫn chưa mở giọng trẻ dễ thương cảm ơn anh cô chị thì chỉ nhìn tôi một cái rồi đi tiếp cụt cả hứng làm gì mà lạnh lùng thế xã hội bây giờ đúng là lắm kẻ kỳ lạ người khó gần bây giờ không thiếu là người thông minh sẽ biết cách thể hiện bằng cử chỉ hành động mà không nhất thiết cái gì cũng phải nói không nên để bối cảnh xã hội ảnh hưởng đến tính cách làm mất đi cái tôi riêng của mỗi người nói hay vậy thôi chứ một sự thật cay đắng là tôi cũng đã làm được đâu có tiếng hát bài dạ hương của châu kiệt l u ậ n một cái áo trắng vụt qua không còn thấy hai chị em họ đâu nữa có lẽ họ vừa rẽ vào nhà ai đó tôi nghêu n g à o theo lời bài hát trước đây tôi nhìn châu kiệt luân đặc biệt ác cảm thấy câu này cố ý tỏ vẻ ta đây nhìn rất n g ơ mắt nhưng đâu bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy nhạc của anh ta dần dần tôi cũng thấy nghe hay ca từ đẹp đẽ của phương văn sơn kết hợp với chất dạo ngoài của châu kiệt luân nghe rất tuyệt rất có hồn rất hàm s ú c cũng có lẽ ai đó nói đúng thập kỷ này không có châu kiệt luân thì xã hội thật là t ệ nhạt ông lão ở phòng trực ban hỏi thăm dậy sớm thế tôi hay đến chỗ ông nhận thư nên quan hệ khá thân thiết người có tuổi rồi ngủ không nhiều thường dậy rất sớm vâng ạ cháu chơi cả đêm nào đã ngủ đâu nghe tôi nói vậy ông ngọt nhạt cái thằng bé này còn trẻ phải biết giữ gìn sức khỏe h ả i lo mà làm việc đi chứ cháu biết rồi ạ tôi gật đầu l ư a lịa có vẻ không nên nói với người già về việc chơi trò chơi mới đúng à k h à bằng này cháu vừa làm gì trên đó thế từ xa thấy cháu một mình đứng đấy cả nửa ngày ông tưởng có việc gì cháu không qua đây ông còn đang định đến đấy xem xảy ra chuyện gì đấy ở đâu ạ tôi thấy có điều gì đó không bình thường ông lão và tôi đang nói đến cái chỗ chỉ cách chỗ tôi đang đứng có một đoạn tuy là chưa sáng hẳn nhưng cũng đủ để nhìn thấy mọi thứ sao ông lão nhìn thấy tôi mà lại không nhìn thấy hai chị em họ ở cái cây đằng trước mặt đấy khó hiểu quá cô chị m ặ cái c áo màu trắng rất bắt mắt đ i chứ tôi tự nghĩ hai lúc c â y cây, cây che quất tập nhìn của ông lão cũng rất có thể mắt ông ta nhìn xa không rõ chào ông lão tôi đi vội về phòng sợ mình gặp phải chuyện gì về đến phòng tôi chui ngay về cái tổ ấm của mình tự thưởng cho mình một điếu thuốc phì phèo nhà khói ở trên tầng cao có khác yên tĩnh và cô quạnh quá ở cái nơi xa lạ này tôi không có người thân có chuyện gì bất chắc xảy ra cũng không ai hỏi han nghĩ đến vậy trong lòng thấy hơi tủi thân cũng lâu không có thời gian tĩnh tâm lại suy nghĩ sống như những ngày vừa qua tự tôi cũng thấy mình hơi quá đà phí phạm thời gian như vậy cũng không biết a n h nói với mọi người thế nào hít lấy hơi thuốc tôi nhớ lại những kỷ niệm ngày trước nhớ lại những cảnh tôi đi học nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh cô ấy và cả cảnh tôi cùng bạn bè hồi đại học chung một ký túc tôi nhớ cả ánh mắt đầy hy vọng của bố mẹ mình tôi không chịu nổi nữa r ụ i ngay điếu thuốc t h ầ y quần nào đi ngủ cho rồi tôi quyết tâm ngủ một giấc mai đi tìm việc làm không thể kéo dài cái này mãi được buồn ngủ díp cả mắt rồi ngủ chưa sâu giấc tôi nghe có tiếng người đi đi lại lại ngoài hành lang tôi làm ngơ nhưng cũng biết đó là bà chủ nhà chắc đắn đo xem có nên gõ cửa phòng tôi hay không do dự mãi bà ta cũng gõ cửa nhất định bà ta lại định khuyên n h ủ tôi nhanh nhanh đi tìm việc không thể để tình trạng này diễn ra nữa gõ cửa chán chẳng có ai ra mở chắc bà nghĩ tôi không ngồi nhà bà bỏ về rồi t ô i thiu ê thiu ê ngủ tôi ôn tập lại kiến thức cũng sắp thi cao học rồi tranh thủ thời gian mới được tôi phải làm vô số đ ề toán lý hóa học thuộc đủ các loại công thức định luật tôi giành giật từng phút từng giây k ẹ p cửa mở ra là cậu em trai đã gặp hôm trước cậu ta chạy lại gần hồn nhiên nói anh có thấy quyền chuyện của em ở đâu không không buồn quay đầu lại em tìm kỹ trong ngăn kéo của em xem anh em nói cho anh biết một điều bí mật nhưng anh không được nói cho những người khác biết đâu đấy nhé h i ê n tâm anh không nói với ai cả em vừa thi trượt sợ bố mẹ biết đem đem vứt bài thi đi vứt rồi bố mẹ đòi xem bài thi thì làm sao cô bé này đúng là không nghĩ đến hậu quả cậu ta cũng cuống cả lên anh trai tốt bụng đến lúc đó anh nói dối hộ em một câu là do anh không cẩn thận đã làm mất bài thi của em rồi không biết bố mẹ cậu bé m a n g chửi cậu bé từ lúc nào họ hùng hùng tát vào mặt cậu bé lần này thì mày được bao nhiêu điểm thằng bé cúi gằm mặt xuống con còn đ ỗ rồi bài thi bị anh ý không cẩn thận làm mất rồi đỗ rồi bao nhiêu lâu rồi mày đã thi qua lần nào mày nhớ lần trước mày nói gì không lần này mày vẫn dám trượt tao đánh cho mày chết bây giờ mau lấy bài thi ra đây xem ánh mắt cậu xin của cậu bé nhìn tôi tôi cũng thấy bất lực trẻ con nên để ý chuyện học hành không thể chỉ mê chơi điện tử mê đọc chuyện tranh nếu tôi dung túng cậu bé cũng không biết về s a o có gây ảnh hưởng gì lớn c h ứ cậu ta không thế nên tôi đứng đấy không nói gì ông bố rất tức giận mày đã giảm nói rồi hôm nay nếu mày không đưa cái bài thi ra đây xem tao có giết mày không thầy giáo của mày nói gần đây mày không chịu học hành loại mày mà đỗ mới là lạ ông ta cầm cây gậy gỗ tiến thẳng về phía thằng bé tôi vội vàng khuyên thằng bé cháu mau lấy bài t h ì ra đi bố mẹ cháu trước sau g ì cũng sẽ biết rồi thầy giáo cũng sẽ gọi điện cho họ biết thằng bé bị dọa khóc toáng lên lủi thủi đi ra ngoài trước khi đi ra đến ngoài anh ta nhìn tôi như kêu oan như thất vọng rất buồn rầu cháu đi tìm c h ị đến nửa đêm rồi mà cậu ta vẫn chưa về tôi vội bổ bộ đi tìm tôi tìm kỹ khắp mọi ngóc ngách trong khu nhà mà không biết thằng bé chui vào đâu rồi ý chứ nếu biết trước nó phản ứng mạnh như vậy tôi đã nói dối hộ nó vài câu khắp hang cùng ngõ h è m và quanh khu nhà này tôi đều tìm mà vẫn chưa thấy bóng dáng của anh ta đâu tôi lo lắng ngẩng đầu lên thấy trăng đêm nay tròn hình như trên nóc nhà có một bóng đen có người b u ồ n thế này còn ai ở trên đó nữa không lẽ là thằng bé tôi nhìn kỹ lại đúng là thằng bé đêm hôm cậu ta trèo lên đấy làm gì mau xuống đi trên đấy nguy hiểm lắm cậu bé không nói câu nào cả đi một mình trên nóc nhà hôm nay đều tại không tốt em mau xuống đây chúng ta cùng gặp bố mẹ em nói lại chuyện bài thi cậu bé dừng lại nhìn tôi đầy căm hận các người bắt nạt ta ta đi tìm chị gái thằng bé nhảy từ trên tầng xuống rơi ngay trước mặt tôi toàn thân tôi vã m ồ hôi hột tôi bị tiếng hét động trời của cậu bé làm thức tỉnh thì ra là tôi vừa gặp ác mộng dương lịch ngày mồng một tháng bảy xuất hành động thổ kỵ cưới hỏi tôi dậy từ sớm vì hôm qua ngủ nhiều quá nếu hôm nay mắt hơi sưng mua cái gì đó ăn sáng đã cũng không biết là còn gặp hai chị em của họ nữa hay không vừa đứng trước cửa thang máy tôi nghe có tiếng trẻ con khóc bên cầu thang nhớ đến giấc mơ hai hôm trước tôi sợ hãi Cậu bé sao thế nó c ứ ngồi trên đất mà khóc không ngớt tôi ngồi lại cạnh nó em không tìm thấy chị đâu gương mặt đẫm nước mắt lép nhem thế tên em là gì lương lương vừa nói xong nó khóc càng thảm thiết hơn quanh đây còn có thêm tiếng khóc của em bé ở đâu đó nhưng nghe có vẻ đến từ cả bốn hướng bà chủ nhà chạy lại gần tiểu thượng cháu nói chuyện với ai đấy lương lương tôi chỉ tay vào thẳng bé nhìn mặt nghi ngờ của bà tôi quay sang cậu bé thì không thấy đâu nữa rồi tôi xuống cầu thang tiếp tục đi mua quả sáng về hôm nay tôi hay đi cầu thang vì nghe nói một ngày đi được mấy tầng cầu thang là có thể tiêu thụ được rất nhiều c a lâu hắn sáng xong tôi đi tìm việc ngay từ sáng đến chiều tôi chẳng được việc gì cả về nhà việc đầu tiên là tôi mở máy trả lời tin nhắn của người bạn rồi tôi để quy quy đấy vào trang nhân tài xem có việc gì không mãi đến tối tít tít cô bạn c h a t bữa trước xuất hiện gần đây thế nào lần trước đang online thì bị bố phát hiện không còn kịp chào tạm biệt tôi vẫn vậy còn bạn thì sao có bị bố mắng không nói xong là biết mình đã nói hớ bổn cô nương m à u nó mắt thế sao hơi coi thường t ô i đấy kèm theo luôn là mặt người tức giận tôi đã nói sai rồi đúng rồi thế hôm nay lại lên mạng trộm đây à ừ tôi lên một lúc thôi việc bà chủ nhà nói cậu thấy thế nào việc gì như thế nào tôi chưa nghĩ ra chuyện không nên đi thang máy ý bây giờ thời buổi nào rồi mà còn cổ hủ thế thôi mau quên khẩn trương cái chuyện ấy đi thế sao cậu tin tôi có khả năng đặc biệt cậu bây giờ nhiều nhất thì chỉ là một tay giỏi vi tính nếu có thêm khả năng đặc biệt nữa cậu sẽ biến thành siêu nhân tôi cười vỡ bụng cô bé này rất hay làm ra vẻ một nhà chiêm tinh chẳng nói gì nữa cô ta thoát ra r ồ i một mình buồn chán tôi đứng dậy đi lại cho lưu thông khí huyết nhớ rằng đã nói với cô bé về chuyện cầu thang tôi đi đến đó coi sao vẻ bên ngoài vẫn thế làm gì có gì lạ nó đỗ ở tầng năm nó hoàn toàn bình thường đấy chứ vì sao cả hai người họ đều nhắc nhở tôi mới quay người chưa nhấc bước đi tôi nghe bên trong như có tiếng sột s o ạ bên trong có người hay không mà cứ đỗ mãi ở tầng năm lần này tôi gõ gõ vào cửa cầu thang vì nghe tiếng ti ti rất rõ ở bên trong cầu thang có ai trong đó không có tôi bị nhốt trong này cứu tôi với là một cô gái tôi vội ấn liên hồi và cái công tắc máy nhưng không được cái thang máy cứ đờ ra đấy n g u ỵ rồi nó hỏng rồi có người bị kẹt lại trong đó không đủ ô xi rất dễ bị chết ngạt nhanh tay nhanh chân tôi gọi ngay cấp cứu nhân viên t h ư ờ n g trực đến ngay chuẩn bị phá cửa thì họ mới ấn nhẹ một cái v à nút điều khiển cửa thang máy đã mở ra và bên trong không có ai cả tôi không tin vào mắt mình nữa gia công ra sức thanh minh với các nhân viên họ nhìn tôi chỉ cười rồi cũng nói tốt hơn hết lần sau đừng đi cầu thang máy nữa dương lịch mồng hai tháng bảy nên lấy vợ động thổ kỵ xuất hành hôm nay tôi cũng dậy sớm đi thang máy x u ấ tầng t mười tinh một cái nó dừng lại cửa mở hai chị em họ đi vào cô chị vẫn vô cùng lạnh lùng tạo khoảng cách với tôi khác hẳn cậu em sao h ô qua em không nói gì đã chạy đi rồi lương lương không được nói chuyện với người lạ cậu ta rụt rè nhìn hết chị gái rồi nhìn sang tôi nghe vậy tôi cười gượng cô ta đã nói vậy thì tôi chỉ còn biết rút lui mà thôi anh ơi anh đã nhìn thấy bảng điểm của em chưa nó thì thào với tôi vài câu rồi ngay lập tức lấy lại dũng khí tôi trêu lại cậu bé chưa hay lại bị lương lương vớt đi đâu rồi giọng nói rất nghiêm khắc tức giận chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi không được nói chuyện với những người lạ cơ mà cậu bé quá sợ cúi gằm mặt xuống nhìn lương lương thật đáng thương ra khỏi cầu thang tôi đi về phía chợ lao động cả một ngày hôm nay chẳng c h á hơn tí nào về đến nhà việc đầu tiên lại là mở máy tính cũng hy vọng gặp lại cô bạn trát kia đợi mãi cả tôi không hề thấy cô ta lên mạng buồn ngủ rồi tắt mẹ lên giường nhưng nghe loang thoáng có tiếng khóc tôi không ngủ được nữa máu thám hiểm lại nổi lên tôi mở cửa ra xem lương lương ngồi ở cầu thang khóc lóc nhìn thấy rất xót xa lẫn trong tiếng khóc của lương lương còn có cái tiếng khóc của trẻ sơ sinh thằng bé vừa nín tiếng trẻ sơ sinh cũng im bặt lương lương sai em chưa về nhà tôi ngồi lại đuổi muỗi xung quanh cho cậu bé anh ơi ai có nhìn thấy bảng thành tích học tập của em không tôi cau mày có mỗi cái tờ bảng thành tích mất rồi thì thôi bố mẹ cậu bé không nhất thiết phải hành hạ thằng bé đến như vậy đêm t ố i thế này còn bắt con đi tìm quả đáng quá tôi n h ẹ nhà n g em để nó ở đâu từ từ nghĩ em có kèm trong sách trong v ợ nào đó không em không nhớ nổi anh thật sự là không nhìn thấy à anh chưa từng nhìn thấy thật không tìm thấy rồi chị cũng sẽ không cần em nữa cậu bé càng khóc lớn sao mà chị em không cần em được lương lương ngoan không khóc nữa nào nói cho anh em ơi tôi lau khô nước mắt cho thằng bé chị không cho em nói c h u y ệ n với người lạ nên bỏ lại em ở đây vừa nói cậu bé vừa nấc lên nấc xuống thế nhà của em ở đâu anh đưa em về nhà nhé tinh cửa thang máy mở ra một cái bóng người bị đèn đường soi vào dài ngoằng ra nó di động đến chỗ tôi phải nói thế bởi tôi không thấy hai chân của nó cử động gì cả mà cứ thẳng đờ ra tim tôi đập loạn xạ cả lên bị cái bóng lao đến rất nhanh sợ hãi nhắm mắt lại mở ra không thấy nó đâu nữa rồi và cả lương lương nữa cũng không thấy đâu bà chủ nhà nhẹ tay mở cửa nhìn mọi vật vẫn bình yên lại nhẹ tay đóng cửa tìm không thấy cậu bé tôi chuẩn bị đi về gặp ngay cô chị đứng ngay sau l n g tôi tức giận sao lại có người như cô được nhỉ cô làm tôi hết hồn hết vết rồi đấy anh nhìn thấy em tôi không nghe giọng cô ta cứ gai gai không thoải mái chút nào vừa rồi vẫn còn ở đây chắc là cậu ta không biết cô đến nên chạy mất đi rồi cô ta chỉ cần biết thế bỏ đi luôn hai chị em này cũng lắm điều khác người tôi hiếu kỳ nên vẫn nhìn theo cậu bé bị chị phát hiện lường lường em đứng lại cho chị cô ta tóm ngay lấy tay thằng bé hai cái bóng ấy đi xa dần vẻ đầy cam chịu tôi cũng ra v ề dọc hành lang cứ thấy mọi người thò đầu ra nghe ngóng sự tình nhìn thật tức cười tự nhiên tôi nhớ lại tôi cũng đã từng mơ thấy một cậu bé tìm bài thi khắp nơi còn vì sao tìm thì tôi không rõ lý do thật là cuộc sống và những giấc mơ nhiều khi có sự trùng làm kỳ lạ h g ã chị em họ trông như vậy thôi chứ chắc không phải là cái gì đó ma quái cả hôm nay quá muộn rồi thôi để ông khác lên mạng vậy giờ thì ngủ thôi dương lịch mồng năm tháng bảy nên xuất hành động thổ kỵ cưới hỏi、cái、hôm nay là thứ bảy chờ việc làm không mở cửa cơ hội hiếm hoi tôi ngủ cho thoả mắt dậy mở máy tính rồi ra rửa mặt ti ti tôi chạy vào xem là cô bạn c h á t ấy cậu có đ â y không tin nhắn nó nhắn được năm phút đang định trả lời thì sao bây giờ mới lên mang ngủ nướng chứ gì mặt trời lên đến ngọn tre rồi lần này thì bạn nói sai rồi tôi dậy rất sớm trời chưa sáng đã dậy rồi tôi nói câu đó mà mặt vẫn lạnh te không chút xấu hổ thật không tôi nhanh chóng tìm ngay một chủ đề nói chuyện khác sao hôm nay r ả n h thế không có ai ở nhà hôm nay cũng d ố i hay quá cùng trong một thành phố gặp được người cũng nhàn nhã như mình hãy chúng ta gặp mặt nhau đi tôi thấy mình nói vậy chắc là sẽ không được quả nhiên n i k i ta thoát ra ngoài tối t h ô i nói chuyện cứ nói chuyện cần gì phải gặp mặt trên mạng đầy người đẹp cô ta lại hiện lên cậu chẳng là muốn gặp tôi chứ tôi xấu lắm nếu không tiện thì để cái khác vậy lần này cô ta thoát ra ngoài thật tôi thở dài một cái đi ra đánh giang tiếp mình cũng sắp hai mươi lăm tuổi rồi còn nôn nóng quá ti ti tôi không qua xem là ai nữa mà p h a xong cốc cà phê mới ngồi vào máy tính cậu thật sự không muốn gặp mình hay sao t ù y vào bạn thôi vì mình đâu có sợ gặp bạn đâu cô gái thế thì tôi nghĩ xem đi gặp bạn với phong cách nào bây giờ được rồi tôi sẽ đến với bộ mặt biệt dạng như vậy tôi gửi cho cô ta một tấm ảnh quỷ ít ra thì cô đấy cũng không thể xấu hơn ma được vậy chúng ta chọn địa điểm thời gian đi thật không tốt quá một tin vui vẻ mới đầu cũng chỉ định nói chơi vậy thôi nhưng ai ngờ cô ta đồng ý gặp mặt tôi tôi đang vô cùng hưng phấn ngày bảy tháng bảy buổi sáng tám giờ chúng ta gặp nhau ở công viên long đình nhé t h ì xem ai đến trước ngày bảy tháng bảy tôi tính qua một cái thì là ngày hôm sau công viên long đ ỉ n h cách đây không xa chắc cô ta cũng ở quanh đây tôi đặc biệt gửi lại cho cô ta một bức thư nhắc nhở rồi ngắm b u t một tí chiếc ư ơ n g cô ta gửi lại bạn chăng là đang làm đẹp đúng không không còn gì để nói đến điều này cô ta cũng đã bắt thóp tôi thấy mình quả là đáng thương càng ngày càng buồn gặp cô ta quá bây giờ bạn đã tin là khu nhà tôi đang có điều kỳ lạ chưa kỳ lạ thôi chứ có gì đáng hay không đáng tin đâu cậu nói xem có gì kỳ lạ không nào tôi kể lại câu chuyện về hai chị em suốt ngày đi tìm bảng điểm cậu thấy kỳ quái à? tất nhiên rồi mà cả khu này ai cũng có vẻ sợ tôi may ra chỉ có bà chủ nhà đã đối xử với tôi như người bình thường ừ đúng là kỳ lạ thật nhưng cậu đã từng nghĩ là vì sao chứ tôi nói ra quan điểm của mình có lẽ người dân ở đây sống khép kín quen rồi thì ra là vậy đặc biệt còn có những người tôi chưa từng thấy họ nói chuyện với người xung quanh bao giờ hay như hai chị em đó như thể là trẻ bố giá cưới dương lịch ngày bảy tháng bảy kỵ xuất hành kỵ cưới hỏi kỵ động thổ hôm nay là thứ hai tối qua tôi ngủ hơi muộn khi tỉnh dậy đã tám giờ rồi tôi cuống cuồng rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài dù hôm nay chợ việc làm có hội nghị tuyển dụng lao động nhưng tôi lại có một cuộc hẹn quan trọng hơn muộn rồi tôi đi thang máy c h ơ i nhanh chưa đặt chân vào thang máy thì tôi lại nghe có tiếng trẻ em khóc cũng thấy hơi sợ vì lời căn dặn của bà chủ nhà cứ vang lên tôi cẩn thận nhìn xung quanh chẳng thấy gì cả nghi cả vào thang máy tôi ăn n ú t điều khiển thang máy không đi xuống mà lại đi lên thẳng tầng thượng tôi đang mài nhìn tờ quảng cáo dán đầy thang máy cửa mở ra ngẩng đầu lên thôi thấy một cô gái bước vào một gương mặt đẹp hoài cổ tóc xõa mặc một chiếc váy liền màu trắng vẻ bên ngoài ngây thơ trong sáng như học sinh thế này mà tính cách cô ta hòa nhã một chút thì sẽ được rất nhiều người yêu quý cửa thang m á y đóng lại cô gái đứng nép vào một góc đôi mắt nhìn xa xăm vô hồn ồ n h ữ n g chân cô ta đi d à y cao gót sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân không kỳ h i ề n lặng quá hãy cứ nói chuyện với cô ta vậy hôm nay cô ra ngoài à vâng cô gái không thèm quay lại nhìn tôi đến một cái tôi không biết cô ta đối với tôi cố tình l ạ n h nhạt như vậy hay là tính cách của cô ấy là như thế thằng may bắt đầu đi xuống sao tôi hy vọng nó đi xuống thật nhanh để tôi ra khỏi cái chỗ tẻ nhạt này cái thằng may chết dẫm này giờ trứng rồi nó rung lên b ẩ n b ẩ t như đứng im cô gái đó ấn mấy lần vào nút điều khiển mà vô ích tôi nhìn đồng hồ đã tám giờ mười thời gian cứ thế trôi qua cô gái càng ngày càng cuống quít ấn nút điều khiển liên tiếp sự ngoan cố của kẻ có s ự lực không kịp thì xin n g h ỉ thầy giáo sẽ đồng ý thôi mà thấy cái điệu bộ vội vã của cô ta tôi nghĩ tới buổi hẹn của tôi vậy là hỏng rồi trên công tác có nút cấp cứu đã ấn mấy lần mà có tác dụng gì đâu nó hỏng mất rồi tôi cầm điện thoại gọi cho nhân viên phục vụ nhưng trong cái thang máy cổ lỗ sĩ này chẳng có tí sóng nào cả đành đợi vậy hôm nay em thi tốt nghiệp vừa nói cô bé vừa khóc ồ tôi cũng quên mất đ â y hôm nay là ngày mùng bảy tháng bảy là ngày t i ê u tốt nghiệp hàng năm hết thời học sinh rồi nên tôi không để ý đến chuyện thi cử nữa giờ này không kịp rồi tám giờ ba mươi bảy phút rồi cô gái trông vội lên dùng hết sức đạp tới tấp vào cửa trong khi hai tay ôm mặt khóc rưng rức tôi không thể nhìn thẳng vào mặt cô ta chỉ nhìn cô ta qua bốn bức in ố c sáng loáng của thang máy càng nhìn cô ta tôi càng thấy bất an tôi nghe thấy tiếng động ở thang máy bên cạnh vẫn hoạt động bình thường sao chúng tôi lại đen đ u ổ i như thế này tôi cố nhấn lại và an ủi cô ta tất cả sự cố gắng cô ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay đều đã tan biến lần thi này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả đời của cô ấy mất thôi em bình tĩnh lại đi bình tĩnh lại nào thật ra nói vậy thôi chứ tôi cũng lo lắng lắm chứ tôi lo cô ta đi mất sẽ không gặp lại nữa màu mở cửa ra mở cửa ra thả tôi ra thả tôi ra đã tám giờ năm mươi hai phút rồi bỗng thang máy rung rung đèn cũng tắc ở tầng mười sáng lên、Để、em xem này thang máy dùng được rồi tôi kéo sự chú ý của cô ta nhưng cô ta quỳ dưới đất tinh thần hoàn toàn sụp đổ bây giờ muộn rồi dùng được cũng làm cái gì đâu đứng lặng yên bên cô ta tôi rất muốn vỗ vẻ an ủi cô ta trong lúc này muốn lau nước mắt cho cô ta nhưng còn đắn đo một lúc lâu tôi vỗ vai cô gái mà thấy nó trống trống tôi thấy tay mình vỗ vào không khí điều kinh ngạc này làm tôi chết sững đồng hồ báo tầng của thang máy hiện lên mười chín tám bảy sáu tất cả các chi tiết ấy làm đầu tôi trắng toát tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa cả thang máy sắp xuống rồi tôi tuyệt vọng ngất lịm đi thang máy v ẫ n đi xuống tiếp âm một âm hai âm ba cũng chẳng biết sau bao lâu thì không còn đứng vững nữa phải dựa vào tay vịn thang máy cô gái thì đã lả đi vì mệt tóc tai x ó a rượi quần áo thì quá sộc sạch rồi tôi hoảng hốt âm năm phải chăng tôi nhìn n h ầ m không nhầm âm năm thật đ ầ u ra cái tầng âm năm này từ chưa đến giờ chưa bao giờ tôi nghe nói ở đây có tầng hầm cả vi n và tường từ từ đứng dậy lấy lại bình tĩnh giờ tôi càng cảm thấy cô gái ở đó có cái gì đó không bình thường không dám nghĩ nhiều v à lúc này sẽ vô cùng hoảng loạn có lẽ đây đúng là một con ma nữ không biết là đúng hay sai nhưng tôi cảm giác với nó sẽ tốt hơn tránh không làm kinh động đến nó tôi phải ngồi bất động khá lâu làm tay chân tê cứng cả rồi khó khăn lắm mới ấn được vào nút số một nhưng nó không sáng ấn đi ấn lại mãi không được nó làm tôi mất hết hy vọng nhìn con ma nữ ấy tôi sợ bất chợt nó nhìn quay lại sẽ phát hiện ra mất thật đáng ghét sớm không hỏng muộn không hỏng lại hỏng đúng lúc này con ma nữ này vẫn im bặt lợi dụng vậy tôi lần mò ấn tiếp vào nút o p e n đúng là h o a vô đơn t r í cánh cửa mở ra thật ma nữ đứng p h á t dậy tôi không dám cựa quậy ma nữ phi ra ngoài hụt bước ngã sóng xoài một cái tôi nhìn xung quanh chẳng có gì cả trống c h ơ n có khí nóng bốc lên tôi nhìn xuống thấy một cái bếp lửa gần đó nó cũng là nguồn sáng duy nhất của căn phòng này bước chậm chạp đến chỗ cửa mở tôi như bị mất hồn bếp sưởi làm không khí bớt cái giá lạnh rùng rợn đi rất nhiều tiểu thượng tỉnh lại đi mở mắt tôi thấy thật nhiều người xung quanh nhìn tôi c ò n con sao thế này bà chủ nhà l y lay tôi dậy vẻ mặt lo lắng bà thương tôi một thân một mình ở xa nhà làm thêm đủ thứ nên chăm sóc tôi từng biết n đến giấc ngủ sao tất cả mọi người lại ở hết đây thế này xung quanh tôi mọi người vây kín bưng chưa c ư a được người mà tôi thấy toàn thân đau nhức cháu làm gì mà lại ngất trong cầu thang máy nếu vừa rồi trông không tỉnh là mọi người đã gọi xe cấp cứu rồi đấy có nhìn thấy cô gái đứng với cháu trong cầu thang đâu không ạ tôi nhớ ra mình vẫn chưa hề biết t i ế t cô ấy cô gái chỉ có mình cháu mà thôi đảo đâu ra người nào nữa bà vừa nói hai tay vừa chắp vào vai bốn phương tám hướng như đang cầu xin sự phù hộ của thần thánh xua đuổi tà ma ra khỏi c h ỗ n này tôi chỉ còn nhớ được những gì trước lúc ngất mà thôi còn sau đó thì không biết gì cả bà chủ nhà lẩm nhẩm vài câu đã nói với cháu là không được đi cầu thang đó mà cháu không nghe bây giờ là mấy giờ rồi hả bà tôi nhớ ra mình còn cuộc hẹn nên vội vàng tìm ngay đồng hồ không phải xem đâu chín giờ rồi không được cháu c ò n có hẹn chẳng chịu nghe lời khuyên của mọi người tôi nhất định đi và đứng đợi ở đó rất lâu chỉ với lý do muốn gặp cô bé có khả năng kỳ lạ kia xem cô ta có biết cái gì đang diễn ra quanh tôi hay không nhưng tôi không đợi được người cần đợi một tháng sau âm lịch ngày m bảy tháng tám nên xuất hành nên động thổ nên c ư ớ i hỏi giờ tôi cũng đã có việc làm tại một háng điện tử lớn lương cơ bản v à chế độ đãi ngộ cũng khá hôm nay tôi đã dậy sớm vậy mà sắp bị muộn rồi nhưng nhìn vào cái cầu thang máy không sao tránh khỏi cảm giác sợ hãi t ừ việc xảy ra lần trước mấy ngày sau đó tôi ốm rất nặng làm bà chủ nhà phải trông nom trong bệnh viện vất vả suốt cũng may có bà ấy không bệnh tình của tôi cũng không thuyên giảm n h ư thế sau này tôi mới nghĩ bà kể về chuyện cô gái vài năm trước lúc đó tiểu mai gọi là cô bé học sinh cấp ba có học lực rất k h á khó khăn lắm cô mới chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp có điều không may mắn là hôm đó cô bé ra khỏi nhà từ rất sớm nhưng đi trên thang máy được nửa chừng thì thang máy hỏng đứng ít một chỗ t h ở sửa chữa từ mãi chưa mới đến sửa xong thang máy mọi người mới biết cô bé đã chết trong thang máy bà lão kể xong thở dài một tiếng qué mắt hoen đỏ giờ tôi mới biết tên cô bé tiểu mai chết thế nào ạ có người nói là mai chết bị ngạt thở có người nói là cô bé chết vì h ô n g đi thi được cùng q u ấ n mà tự tử nhưng chỉ có một mình cô bé ở trong đấy làm sao mà ai biết là có chuyện gì đã diễn ra sau này thì sao sau này ngày mùng bảy tháng bảy hàng năm b ô duyên vô cớ cái thang máy đều hỏng mà người khác thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng của mai quanh quẩn bên thang máy không chỉ vậy mà người ta còn nghe thấy tiếng cô bé la hét trong cầu thang chính vì vậy mà đã qua nhiều năm rồi dân ở đây vẫn không dám đi thang máy là vậy có những người còn thấy cô bé dắt em trai đi trên cầu thang nhưng mọi người đều nói cũng may là cô ta chưa bao giờ hại người lương lương và cô bé ấy là hai chị em ruột không biết nhà cô bé ấy làm gì mà phúc mỏng thế có hai người con chết cả hai nói vậy là lương lương ham thích vui chơi từ bé khi chị gái còn sống còn có người nhắc nhở giáo dục cậu ta nhưng thành tích học tập mãi cũng không khá lên được sau khi chị gái qua đời cậu bé học hành xa suốt ngày nào cũng bị bệm ngày nào cũng bị bố mẹ mắng bị đánh đập nhiều c ậ u bé trở nên hoảng loạn lương lương nghĩ tìm đến chị gái để tâm sự nên cậu bé đã nhảy từ trên cầu thang xuống t h ủ y giàn là bậy vì thế mà mọi người h a y nhìn thấy hai chị em họ đi với nhau đúng không ạ như thế là tòa nhà này biến thành là nhà má rồi còn gì à thế mà mọi người vẫn còn dám ở đây nhà má bà chủ nhà có vẻ không quen dùng từ đó nhắc lại câu nói với vẻ không vừa lòng chị em họ đã chết đâu có gì mà không dám ở chưa chết thế cháu gặp hai người đó là cái gì sao có thể như vậy được đúng vậy tất cả mọi người ở đây đều vậy cả tòa nhà này mọi người đều chưa ai chết cả d ò n g bà lão nhè nhẹ trầm lại cái gì à còn một việc b à c ầ n phải nói với cháu nếu cháu muốn đầu thai cháu phải chọn cho được một con quỷ thay vào chỗ của cháu không thì sẽ không có cơ hội nữa đâu tôi hoàn toàn không hề hiểu bà ta đang nói gì m ề mê man man cũng chẳng biết là được bao lâu rồi tôi chỉ còn nhớ là mình đã gặp một cơn ác mộng trong cơn ác mộng ấy hình bóng của cô bạn gái tôi xa dần mờ nhạt dần mới thấy mình nhảy từ trên cao xuống thượng gia bằng kết thúc câu chuyện mọi người ai đấy đều há hốc mồm vì kết thúc quá bất ngờ có người giọng lập cập hỏi thế là anh ta cũng chết rồi à tất nhiên thế cậu còn nghĩ thế nào nữa nhìn dáng vẻ sợ hãi của mọi người kha bằng đắc t r í vô cùng nếu như mọi khi mọi người sẽ biết anh ta chỉ là kể chuyện phiến vậy thôi nhưng lần này khác hôm nay là cuối tuần và đã có một người mất tích rồi trong đêm tối mọi người ngồi im không một tiếng động như để xem thật sự có hay không có ma quanh đây keng một tiếng động nhỏ như có thứ gì rơi xuống đất làm vài người giật mình tiếng gì thế từ đâu đấy mọi người đang đoán già đoán non thì có tiếng không lẽ lại có người trong tú sách rồi chỉ một câu nói mà tất cả chúng tôi đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn vào phòng t h ư ợ n g gia bằng thấy câu chuyện mình kể thành công rực rỡ và rất đ ặ c ý khi mọi người náo loạn như chim mất tổ cậu ta thong thả về phòng về đến phòng nhưng đèn trong phòng bị hỏng vừa sáng được một lúc đã tắt ngấm căn phòng tối thui gió to làm cánh cửa sổ đập lên i hồi cảnh tượng có vẻ giống như phim ma cũng chẳng có gì đáng sợ cả sống một mình trong phòng này anh ta chẳng sợ gì cả chẳng sợ bóng tối cũng chẳng sợ ma chỉ ngán mỗi kẻ trộm bật đèn phòng đèn phòng tắt bật đèn đầu giường đèn đầu giường tắt bật đèn nhà vệ sinh đều thế hết lạ thật nhỉ đèn hôm nay làm sao thế không biết nữa hay là điện áp không ổ n anh ta đi quanh phòng một vòng tìm xem có thứ gì thắp sáng được không mà không thấy may mà mắt cũng quá quen với bóng tối rồi lạnh quá giá đóng cửa sổ c â y đá định quay lại rót c ô n g nước vừa ngẩng đầu lên anh ta nhìn thấy cái máy ảnh nằm gọn trên ghế nắp mở sẵn và phát ra thứ ánh sáng xanh mờ mờ nếu không để cũng sẽ không nhìn thấy rõ anh ta lại gần đã thấy ống kính quay thẳng vào người sợ lại thế này được mình không hề bỏ máy ảnh ra ngoài mà càng không để máy ảnh ở chế độ tự động lại có đứa quái quỷ nào định dọa mình đây mà mình sợ gì ba cái trò vân vánh này thu dọn máy ảnh cất đi anh ta nhìn thấy trong máy ảnh có một cái bóng còi dáng vẻ thì không phải là người của khu này anh ta nhìn liều vào trong đó chỉ thấy thẩm thiên b ẫ y b ẫ y tay ra gọi mời nhanh lên đến lượt cậu rồi các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh c h u y ệ n ma duy l y hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện